Thì nó đầu nó ông tôi gì ông mười khom cũng cho lơ lửng quả bông đi mừng bên bén chuyện nên làm cướp tệ hơn nữa là quên cái chuyện nên đi cương chặn đường nó đầu khiến con nhỏ này sợ tấy cả mực Ông quên phát, lúc đó thì nó mở miệng ra là y như rằng một điều kẻ hèn hai điều không nương câu hỏi bất ngờ của nó đầu mừng bắt mồ hôi hồ. quả mong muốn mình thứ hai đã đủ Thì hơi rớt xuống đẹp. Ông với mắt Trẻ sửng sốt mặt nó đầu nhảy qua mặt mừng Mừng há mừng ra Ngậm lại rồi há ra Đi để thốt lên những tên ú ớ Nhìn bị nhét dẻ vào mồm Mắt nó đào chết tốn Mặt con lo lắng của mừng Nè, anh cai thiệt đi Ở đó đó ngày ăn chảnh qua là ai Mừng là Cứ đưa tới ba là thằng th thằng, thằng bông Nó đào chết lên tưởng sốt tới đến câu chuyện khoa kỹ mụ bẻ cái chối đứa được không? Cô phụ mạo lại thằng bông nhịn thằng khoa thôi, kệ tắm đã thôi rồi mà. Nó nào máy lấn ức quân mắng lời giải thích nào của thầy thim nên mũng miệng à lên một tiếng điều lại nhưng rồi mày thính lên. Bố đó là người nói cô nương vợ cái hàng nhiệt mà cái hôn nè. Ờ Mừng đến môi giày giấc Ở đào hắn nhận Rồi anh nói Kẻ hàng Liệp ít sinh những suốt đời Năng Hầu hướng kích phương Chật nhận ra ý tưới trong câu nói đào Ở đào ngưng mắc mắc ngoảnh đồ đi chỗ khác Nói tình tứ đó khi nhắc lại Ai mặt mắc mắc cỡ. Người nghe cũng thế Người nói cũng thế Nên nhỏ đào ngoảnh mặt đi Thì mừng cũng ngoảnh mặt đi Đi đứa này không nhìn thấy đứa kia Chỉ cần một đứa ngoảnh mặt là đủ rồi Ngó lơ, hoàng than khổ thầm Hết rồi, mấy hôm nay đã quên chuyện mình lan nhăn Giờ mình chép là làm chi cho nó nhớ lại Ui ngu, ui lặng nhỏ đào ngó lơ, hoàng băng, băng mừng Mường nói, miệng rốt bị bỏ nương là có ý gì vậy ta Dĩ nhiên, ngó đầu cũng lờ mờ đúng cái ý nghĩa chứ đừng con cái đó Nhưng sau khi có mặt một hồi Thì trong lòng đó, sự tò mò dần dần thay thế cho sự mắc cỡ ngập thường hỏi, muốn không quay lại. Nói đó là, là, có ý gì vậy? Thu Mừng cậy tuổi, trả lời rằng, Nói của đó đã có ý gì hết, Chỉ Là bắt ước một nói chuyện thôi, Và ông cô bác, Đừng có nghĩ xấu cho nó. Mừng như vậy, mừng một Tự nhiên mừng nghe Một tổng giác nhẹn nhẹn như nơi cổ, Một giác giác dần ấm mơ sinh vẫn tuổi hơn. Mình nhớ đã tốn cho thằng bông một cổ nữa ấy rút cuộc cái nó nhận được là sự linh ứng của nhỏ đào mà ổn gì đó nó đã ăn tiền của bà nó bị bà nó phát hiện và mắng một trận linh thân lăng nhăng à? mừng thích giọng đâm đầy hừng hực anh nói cái gì em không có hiểu nhỏ đào tròn xoe mắt bảo bảo tôi lăng nhăng mà Vì nó không hiểu em bảo anh lăng nhăng hồi nào mà không nói với tôi, như tôi nói vậy không nói đâu cứ lăng nhẫn cơ có gì về ganh đua không à môi. Đó, bảo mừng này là ăn quá không kể với anh vậy hả còn ai mong bịa đào dặm sao tự nhiên tôi lại nói anh vậy chứ Bắc là tôi tự... thằng Bắc nói là tôi cái bộ hổ bước cao mừng đứng chiếc xe đang chọi ngon trứng vẫn nhìn thấy ổ gà mặt cúi chúng lại anh cứ giật và nảy tưng tưng, mặt mừng nóng nang cảm xấu hổ về người nó khiến nó sứt nửa đưa tay lên miệng mặt, buộc miệng săn, nhận ra gì nó vừa nói không khác nào một lời tỏ tình. trong một phút mừng cũng ướt, giá mà nó cho nói ra câu đó, quảng hồn nhắm mắt lại, từ rát rát xuống đầu, nó đầu dễ không xem thứ những mừng là gì cái cớm, chỉ ngạc nhiên. em mất nghe anh không nói gì vô. Y như đột ngột Nhấn nước lạnh Mừng ở bụng mắt ra Người bóng tỉnh như sáo Đành lúc hỏi Ngạc nhiên mấy lần nó đào Ủa Không nói gì đâu hết hả Không Vậy đâu không bóng lăn nhăn hả Không mà Bông này Trời đồ bánh mì bích Mừng bụng lúc tí Ủa Bánh mì gì vậy anh Vừa kích động nó đào à lên tiếng Thôi em hiểu rồi Quá ra là anh hối lộ anh băng phải không? Hôm cây mừng biết chân nó đào vẫn nhỏ nhẹ Nè Thì sao á quá gì nói thẳng cho em đi Chị Vậy anh có phải tốn tiền mua bánh mì Được con đương đậm diên Tức là từ khi biết con của nó Về lái trắng nó lăng nhăn Nó tính nấm nấm mấy nghìn đi Mừng cũng tự tin lên rất nhiều Nó bắn người ngồi xuống Cúi giữ giận đường đung Mà tôi cũng nức thôi Nó con thêm ấy hả? À... Mừng ngực bầu sung sướng Thấy nhỏ đào còn bảng mẽn như lúc bầu Thái độ tự nhiên của nhỏ đào Bên vào lòng ngực Mừng thêm mấy gram căng đảm Nó nhìn nhỏ bạn chết mắt Đào thì sao? Đào là sao? Mừng thắng môi Đào có thích tụi không? Ừ, thích Nhỏ đào mỉ cười Thời gian qua Tao giúp đỡ ngoài em bao nhiêu chuyện nè Rồi ạ, em có hai con heo nữa nè nhỏ nào nói tôi giải thích còn nói thêm gì nữa nữa mừng không biết phút chốc ai nói như ù đi không nghe thấy cả tiếng gió lùa qua lá lẫn gieo rong trên bậc đi trước ngõ nào nó chữ nam giang hai chữ thích gian cách trăm lần như vậy Mình chị chỉ mừng kể chuyện tích qua tại của nó nhỏ đào Nhưng có buồn quá Nó trang trước Sau đó mới đến lượt thằng mừng nhỏ đào Vậy mà bây giờ Đứa đi sao lại đến trước thằng đứa đi trước là qua tới lúc này Chúng chưa biết cuộc đời mình sẽ trôi giặc gì đâu Nó trang hứa sẽ không nên án qua là nhân Nó không biết qua biết Nó có qua hay không Nó đào gác Đừng hỏi nó đào hay không Nó đào cảnh khái trả cả lời tích chứ là sung sướng quá, chào mừng ngài ai? là chú đầu lần. lúc đời chỉ mông chui vào rừng làm cướp để đón đường nhỏ đào nói chuyện câu lớn người bực mặt Tháng này hoàng phải đóng vai cung sư, đẹp dễ cho mừng, mừng chiếc một. thế mà bây giờ tin đệ tử cùn cờ, ăn mặc rụt rùm rìu, mớm mất sao được? mừng mới về từ lâu, nhưng khoa cũng không buồn. lắm thường người thèm đưa mắt mình ra sân nắng, cũng nhà ông nó. Chim trình chuyện từ đâu bay về Đậu trên bồi đậu Ngỡ bổ hót chào mặt trời băng trưa Lạ ghê chính Chim lạnh đó mà Khoa thấy lòng mình vô cùng tịch mịch Ngoài mặt Khoa lúc này Đã thấy mặt Khoa chính do bầu trời mùa đông Dù Khoa đang ngồi giữa mùa hè Một lát sau Bầu trời mùa đông đó bóng xám mực Vì hững ngắn lên. Lát sau thì hình như mặt trời ló ra Khoa thay đổi thời tiết trên mặt Khoa Nguồn từ việc Khoa chợt nhớ Cứ từng hỏi nó can Cái câu mừng Vừa hỏi nhỏ đào Ờ không hỏi con lương của mình ăn không Thì nhỏ trang đương hỏi Hớn hở đâu lắm chứ Biết đôi nhỏ trang đương đắn Vì có tình cảm với mình Mình hỏi nó Thì Mình phải nằm tâm Nó là con gái Nó không dám lên tiếng trước Tội nó ghê Vừa cười tránh Một ba giấy chân Qua đứng mặt đị Co cẳng Với tinh tưng Chảy chán Ta lại gian hai tay, quay vòng vòng. Ta chỉ thôi múa mây, Liên thò ra cửa, đứng mày gọi. Này, ta đang làm kỹ gì đó, vâng tâm đi. Liên đạo này tỏ ra dễ chịu được Khoa, vì ít có mắng hơn trước. Thậm chí nhiều hôm, hay kệ nhà toàn quân, bắt cửa học, đi đứng đầu cửa, vì chỉ mắng lấy lệ. Cái thằng Kỷ này, vì đi đâu, mà để thầy tám được cái buổi thế hả? Tất biết trình ôm tại chương trình năm ngoái, Hình dì cảm thích theo dưới học của mình lắm. Mình nghĩ là yeah, hôm sau nó lại cần đi chơi tiếp, Liên dễ chịu, thầy Tám cũng dễ chịu. Nhỏ trang đến với hoa thầy Tám bảo các xưa rồi. Đã lâu rồi không đánh học trò. Thầy cũng cơ có tháo và mẫn mỏ. Đi cả những đứa lười làm bài. Thầy cũng không bùng phạt. Thầy chỉ nhẹ nhàng dẫn đò không nhủ. hiền lành những vui vẻ lắm, Trang bảo thế và tỉnh tiểm phát lượng. Chắc một con bục gì gặp đoàn người thầy cũng vì đồng ý kết luận của nhỏ trang nên nay ăn cơm xong leo lên bảng lần qua lăng bảy rồi tự lúc liên qua nhà sau và tốt xuống một bãi sau hè Bình thường lúc buồn đi chơi qua chạy để nhanh hôm nay nhát cái chiếc xe đạp của thị tám sắp trời tới trỏ và phút nhanh hơn bên đường đục đậu té một cái bịch như từng lấy lồm cồm vào vậy lấy tay phủi phủi hai đầu bối tiếp chiếc chạy tới cổng Dạ. qua đó rồi còn hai ngày nữa nó phải chỉ chín trong khoảng thời gian ở đó nó phải đuổi tân mừng tướng cướp bằng tay máu thấy vua hiệp sĩ trưởng danh khả năng tấn lột cách đi đường chức công thể kém trong khoảng phụ tinh người đẹp có lòi nhò đi đầu chân mắt máu liêng giờ này chẳng biết nỡ trang đang làm gì mới nó ngồi lao đầu tiên như hôm nọ nhỉ hỏi tân đỏ giảm qua bụng rồi Hôm nay nó lại lật qua phụ nháp căn qua sẽ tìm cái hơi lại câu chuyện bữa trước và sẽ thủ thật với nhỏ Trang rằng hoa mặt nhỏ gì nó dễ thương đến mức qua có thể sờ mất đâu được Thế ra bữa đó không có con người nào đủ tí mũi nhỏ hết á sở dĩ để ra con vùi làm gì á có mẹ nhỏ rồi luôn ngủ cảnh thôi đừng, đừng đồng, để để cổ, con được cô tên cười nhắm cái trên tới trước cửa nhà đang ngẹo cổ trùng con bứt Bỗng chợt khi thấy nhỏ Trang từ sau hè xe ra Vậy là tôi rồi Thở một cái đài Cái ngực tự dưng nặng như đeo chì Sớm không đi Bỗng đi Từ nhà ngay lúc ba qua chơi Má Trang lại dứt xe đi Làm cách nào dứt Khoa không chắc Trang đi đâu đó Khoa gượng đạo hỏi Má Trang mãi nhìn xuống đất ông nhìn thấy Khoa Nghe khoa hỏi Mình ngoảnh lại À, em xuống sớm gà Nhỏ Trang chắc mắt Thế còn, anh Khoa đi vô đất Nắp, tiểu xuống Tôi định qua chơi với An Hai hôm nữa tôi về lại tiểu xuống rồi Giọng nói tự thào như người sắp chết của Khoa Làm nhỏ trong đầm lòng Đưa giá rủ Đi, đi với em đi Ta đang tập xuống của mình dụng lên sáng chân Đúng sáng hả? Ừ, ta em đi Để nói nhỏ trang về chìa tay lái về phía Khoa Nghĩ tưởng nay lại đứng cho mình mất bởi vậy Đỡ nhỏ Trang đi chơi là chuyện Khoa chưa bao giờ dám mơ. Thằng mừng nhỏ đầu, Khoa lại nhưng còn lâu. Mừng thì tới nhỏ đầu đi chơi. Chuyện hưởng làm lấy tay lái. Em xuống sớm càng chứ vậy? À xuống trả tiền tấm dít. Hôm trước á, mẹ em mua những cái tiền. À vậy là cái văn chơi. Không đây đừng nghỉ. Anh như vậy cũng xuống hướng lắm rồi. Ủa? Kiều nay á. Các em nhà học thầy tắm sao? cười yên sao, nhỏ trang chặt mắt, thịt mũi. Chịu này thầy chỉ. Nghe cái giọng như đứng qua, bỏ trang bỏ nghi ngờ gì. Đang định hỏi qua trang khác, bỏng tiếng dị liên tử khi hàng rào bỏng lồng lộng. À, cô ơi, không chị học mày đi đâu rồi thành thỉ kia. Để nữa, ta đặt con xe, bước đi sầu đông ngõ nhà bãi nghe. Thầy em lái, bóng trời đường, và công lưng bùng mình bằng đạp phi thẳng một mặt, Mà Khoa đỡ lượng, nhưng chắc chắn không phải do phản chú ánh mời. Chạy một khoảng không nghe nhỏ Trang nói gì, Khoa mới bình tĩnh trở lại. Không được nhỏ Trang, không hé môi, tận qua do Khoa đang chỉ trực mạng. Sợ Khoa xe vào mấy gốc cây, hoặc bà lao xuống ruộng. Chúng chỉ thấy Khoa bụi tạm lại, mới nhẹ nhàng lên tiếng. anh hay nói xạo, đúng phải hôn Lần thứ hai, Khoa xích ủi xe đi cây. Khoa cưng ngờ nhỏ trang đi nở lần hỏi có quán gì. Nhưng mà nhỏ biết cường quán học để quán tâm với nhỏ. Còn nghe cố thở nhỏ đi trả nợ giữa trời nắng mồ hôi chém ướt lưng áo. Cổ này là Khoa tưởng tượng. Nhưng mà nhỏ trang hỏi, không thể làm tin. Thế là Khoa thở hắt ra, ngăn phè. Thở tự tạo. Nhỏ trang tầm mò, biết Khoa đang dựng lẫy. Còn sao gì nữa? Nhỏ trang không biết nó đang đuổi bộ vô lửa nói một phần, khoa diễn nói tuyệt luôn. Con rùi, đó. Đó. Ý, con rùi nào? bà trang đơn cát. con rùi đầu mũi, con rùi nào? chi tiết nhỏ xíu trong câu chuyện nhỏ xíu đó, đời này chỉ có một khoa nhớ. bỏ trang ở trong biết tỷ người còn lại, nên nó hồn nhiên rời đi lên mũi. mà cái không rùi đâu? ở là... đây. Đừng... Hãy đăng lái xe, đưa thẳng hai tay lên trời rồi. Tất nhiên nhỏ Trang không biết tại sao Khoa kìa tùy. Chỉ đến khi Khoa hăng hái, mắc lại câu chuyện hôm qua người là cao phủ nó, mới sụp đớ. Nhớ rằng nó dính ụ ụt à. Em thấy anh tội gì đâu? Nhứng dài. Mới đó không có con rùa nào tụt mũi Trang hết á. Ủa? Thế sao lúc đó anh nhìn em chăm chăm vậy? Hôm nay ông trần mắng đánh sát bình nách Khoa, tay gõ trước đũa phép. Bên đầu. Qua nhắm mắt lại chỉ nhắm nghe hé thôi, còn cái cái đường chị xe. Và lúc đó anh mắng cô gõ đũa phép bên bua, mượn cái thang in lưng qua, kèm theo nói dễ thương ơi là dễ thương. À từ khăn tang dễ thương mà. Anh này có mở mà chỉ mặt cô và cô qua cũng vẫn những gì khó khăn nhất qua. Khi mình nhìn trên một cái nào đó tức là mình thật người đó ghê lắm. Ủa chị hả anh? Hoa nghe tiếng nhỏ trong bụng tiếng từ sau lưng, ông bắn ra cơn nương của nó đẩy gì. Đang truy chính kiếm cái đàn nhân mặt. Ờ. Ờ, giọng trầm bất chợt mừng run. Còn đang thì sao? Sao nào? Em có thích phải không? Ta hỏi, có nhớ là mình có đang thở hay không? Ừ. Ông hấp tín hệt như bản sao cục cấp hậu những mừng nhỏ đầu đi mấy tiếng đồng hồ khác một chút ở phần theo, mình tiếp theo. Phần tiếp theo nhỏ trang nói: "Ông Thành, em đó có nhờ anh chở em đi xuống, xuống nhà làm chi? Cũng như mình quá, nghe thím mình của ông ông u u cứ rồi đi ở trên đầu. Mấy đến đi cô đừng đưa đường dẫn xuống sớm ra nơi chi qua hành để em cấp. Hiện ra thích mắt." Bị trên đầu Khoa mới thôi tránh rồi trên Khoa đi ngủ Trên Khoa thì đứng tức Tập kế không chỉ thức Mà còn chuẩn ngược mắt lên Vì ngay khi uh, xe Khoa Bắt đầu lăn bánh trên con đường mòn chân rừng Một thét rừng rượm gian lên Có chuyện gì xảy ra Ba đã thấy mình bị lộn gây bởi ba bóng người, quần áo thiện tui, đầu trước con căn trình. người nào người nãy, thằng lâm lâm thanh hắc kiếm, đại khái là dũng hệt các tướng cướp hiệp sĩ rừng xanh, bằng cái máu và đặc nặng trong một tiếng rưỡi, chỉ khác là ngực áo của mỗi tên cướp, đều để một chiếc đầu lâu với hai khúc xương bắt kéo phía dưới, mình muốn nổi ra gà Ba đừng lái một cái, gạt đến phút đó, cài chân xuống đất. ở phía sau, trăng là một chuyện từ nãy đến giờ nó không dám làm, lò là quằn lấy qua. Ê, ê, ê, ê, ê, ê. vẫn nói, sau khi xe đã dừng hẳn, câu nói của Khoa là một tiếng mình Cho tới lúc này, Khoa nhìn mình lại, qua không định được trước mắt là bọn nào. Lập theo xuống khỏi yên xe. có ngừng ba ba bốn người. Cố đoán xem công cấp này cho những đứa nào tàn giả trang. Ủa nổi. Qua cả lần là người làng này. Em chỉ chịu nghỉ hè. Nó chỉ chơi thân với mỗi thằng mừng. Thì vậy xem xét một hồi cũng không nhận dạng được đứa nào là đứa nào. Này này này. Tôi không đùa với mấy bạn nha. mai lên lớp mét thì tám á. Nhỏ cam giọt miệng. Lớp này. Nó ra leo xuống xe. Thắt rồi sau lưng qua ta ở phương xác lắp xong quýt Không cần biết thầy tắm hay thầy chín lại Phải mày không mừng Ta liếm môi hỏi giò Không nghĩ cho thằng Mừng Mình ghét kê ghét ngắn thầy tắm Hơn nữa, mình thích chuyện tranh hiệp sĩ Cứt ước nó bày qua Làm cái trả thù thằng Linh chứ đâu Không mừng có gì hết Là thích giờ nói, giờ thanh kiếm lên cao Tướng cướp hãy đường Thánh nhớ qua đã từng nghe tới cái tên này Tưng không nhớ nữa đâu, nghe lúc nào và Nếu mà nhìn tình tình tình kiếm năng phản chiếu ánh nắng ở trên tay bạch thải đường Cố đoán xem, đó có phải là tình kiếm gỗ hay không Đừng tình tình tình nào biết được Đấy con hù tao nha Tình tình này à, gỗ ai mà ơ cố nói tình, còn không dò. Để tụi người bụng phải là kiếm gỗ hay không Tình cướp bạch thải đường, trộn lạnh lẽo <cười> Máu đổ con này vừa dứt lời, tao bất thần chém dứt một phát như cổ qua, đi muốn lấy mạng của khoa thật. chân đụng người, Pháp tát luôn xe đạp, coi bò chỉ phát sau một bước, hai bước, bước rồi chưa hết quản sợ chú nhỏ tràng quynh kêu chị theo, anh cướp bước lại chủ xe đang ngã trồng cần, đứng xe lên vòng cây tay quay sang nói chuyện. cái lợi phẩm này rồi mình đem bán đi. chiên nhau. mấy người không được tiếng. mặt trang tức lên bẹ, Ta sẽ cúng mày tao mà tướng cướp đại đường phát lời tiếng cho quách trang đẩy chiếc xe bị phía trước đứng ngay sau lưng hẳn nhiên ra lệnh ba món việc quách trang tái mặt to lớn trả xe trả xe cho tôi tên mặt đại đường trả lời nhỏ trang bằng chỉ mũi kiếm ra phía trước người phải họ kiếm người là một lần tuyệt một là xe của gì điều mà giết người trang tới, cùng tới dáng điệu vô cùng nóng nảy là đật thò thi nếu thì bạn sợ sợ thì hầm đừng trông có khi đây là cái tên bạn thấy điều này nếu quấn quấn tìm ra nhỏ trang quay phát sang qua và nhìn khoa như thế giờ nó mới nhận ra khoa bạn người chết nhát, nhát và nó vô cùng hối hận tại sao không phát hiện sớm hơn cái mắt của nhỏ trang chẳng khác nào một ngọn lửa nến của khoa lòng tự ái của khoa lập bị đốt nóng ý phừng phực khoa nhớ thường tưởng tượng mình thẳng thái với nhỏ trang. an là kẻ ái mộ đâu quy sẽ bảo bọc nàng suốt đời. giờ mới thật chút xíu, qua đã trúng cặp làm sao công lương của qua suốt đời được? kể đi ít phút, công lương của qua công khai bày tỏ lòng mình với khoa nàng đã thực thà xác nhận là thích qua lắm lắm. vì mà thời gian chưa nấu sôi một ấm nước, qua đã chứng tỏ không có ai trên đời này yếu bóng dí hơn khoa thì đúng là quá tệ. Anh chỉ lăn tăng một hồi, tự nhiên thấy nỗi sợ bị bán mất. Thế là con ngang lấy khu mặt anh gấp bắt đường, bọn vỗng dạt. Tụi mày muốn lấy cái này phải bước của sách đâu? Ngon! Anh bắt, thấy đường gật cù khen. Hắn khoa phi một đồng, mũi kiếm đã chĩa nghi ngược ba thằng hắn. Vậy thì ta lấy mọi người Mấy chiếc xe tao! Với lời nói anh cứt túc mặn mũi kiếm trước trước. Con nghe ngược thì nói lên một cái. Thay chân lập bổng hẳn Đã bổ quỷ xuống Người ngã ra sau Và trước khi hồn biệt xác Hoa còn nghe đoàn dẫn Thánh kịch thảm thiết của nhỏ Trang Anh Khoa! Anh Khoa! Trước khi về âm bụ Hoa nhớ đến các phim xem tivi Tiền mấy môi thịt hào Điện Điều... biệt Điều... Trước khi tình ba móng Với chặt lấy nhỏ Trang Lúc này đang dương cùng lao tới mà mầm đề nến mất chết tương tâm của khoa Tên cấp bạch thải đường cười hề hà. đồ mày. Thắng khuôn bị cánh ngang bật trên ngực áo Khoa. Đứng gai nữa em. Thằng ngu dạy người, chứ. Bạch hạ, hạ ngươi chứ đó. Nói xong. Bạch thải đường leo ngồi trên bụng Khoa. Đứng lên nhóm xuống. Đứng cười hà hà. Ngạc nhiên với mình tôi thích. Khoa chỉ nghe tức bụng. Vì thằng cấp nhóm nhảy ghê quá. Còn thời một chi chấp lé lên cho Khoa. Khoa hiếp ấn. Bạch hạ rồi. Khoa Thằng này không những không đứng lên Còn đúng mạnh hơn Dạ mấy bụng tôi Chỉ đến khi một tiếng quát bất thầm vọng ra Từ sau lưng Kim bên đường Thì thằng Đinh mới chịu buông tha Khoa Nó chống một cây đầu gối Tiếc núi đứng lệch Thầy cho vơ vơ thanh trứng cho mặt Khoa Lúc này Khoa nhìn rõ là thanh trứng gỗ thích miệng cười Về nha Khoa biết khi thằng Đinh muốn trả thù mình Tự cưới lên người bụi Hôm nọ tránh trường cưới lên người qua mất xíu thì tám can thiệp bữa nay nó giả làm đi hành hạ con cho hả bữa này qua không quan cái đứa thằng ninh lát ngốc ngồi vậy đánh đầu sao xe mai vừa lên tiếng cứu mình nhìn thì thôi thấy người đó rồi cẩn thận mắt mình đi qua mắt thằng mừng mừng từ sau buổi chiều từ đi ra mừng có nhìn qua và xoáy mắt mặt ninh cậu giải thích lần có mày cưới lên người thằng khoa không hả Thằng đưa tay kéo con trùng ra khỏi đầu, cười nhìn nở Tạo trả thủ chút xíu mà. Ngày hai tinh cướp còn lại có gần lượt có Một lần nữa, tao đưa tay lên dưỡi mắt Dưỡi mắt xong, tao còn phải lúc đắt thêm 4 năm cái Biết mình không nằm mơ Trước mắt nó một thằng bông và nhỏ đào Thằng bông chính là thằng cặp ba móng Mày làm cặp con nhả? Tao dầm Linh, hút gì dần nữa Linh ra dụng nó Sao làm cái trò trước mình làm đó? Mai <cười> ơi, mét thì tắm phạt mấy người sói trắng còn coi. Nhỏ trang thách thức tinh tiếng. Thầy, đang đưa mấy chiếc xe đàm, mất những gòn hoe đó vì chưa ra khỏi cơn xúc đừng có thần ập đến. Cho bạn mét thầy ủng hộ tụi tôi cho bộ. Linh hất một vị phía nhỏ trang thách thức. Thầy ủng hộ mấy bạn làm cốt, không phải đó, trang. đào tỉnh tỉnh thanh minh. Chính mình nghĩ ra chuyện này đó. Tụi mình định bắt cướp bạn qua dựng kịch để diễn buổi đêm quanh bên đệ sắp tới đó mà. Điều người khác xem mình là tắm gương sáng đi nơi theo. Lẽ ra qua phải sung lướng lắm. Đồng này nhỏ đào nó không? Ta giỡn cười giỡn méo tới đó. Không chút nó giả làm cướp mục đích là để đón đường trả tù thằng Ninh. Tức định diễn cũng cọc gì đâu. Chỉ là thầy tám địa ra để cứu nó thôi. Không ngờ tụi nhỏ đào tưởng thật. Nhưng nhỏ đào, thằng Ninh... Là cái cả thằng Bon tưởng thật cũng không sao Khiến thằng Mừng là Đứa biết tổng chuyện này chứ nó bị ra trò làm cướp hôm nọ chứ ai Không hiểu sao bữa nay cũng hùa theo Mấy đứa kia để hãm hại qua Ý nghĩ đó Khiến Mặt Hoa phù ra Bắt mắt nhìn Mừng, bỗng bói Tiếc là không có lửa để phun ra Đồ trắng bằng Bằng mặt Trắng bằng á, gì ai Mặt Hoa hầm hầm cái này nữa mặt lên bụng bằng ức Ê, ê Nói nghe máy xe đi trang đừng nói chuyện với mấy đứa này nữa nhưng qua không để mừng hết ô cầm lấy đi đâm xe hối hãi nhỏ trang e e dựng lửa lên bằng đạp lục xe lao như tên bắn. ở phía sao tên kiếm kiếm e e ngày không chỉ thằng mừng e thằng ninh thằng bông nhỏ đào cũng thi nhau e e nhưng qua đã định đất đất đất đất rồi thằng hồng khai ra lại tháng tháng 8 về trên ngọn sầu đông nhà ông ngoại qua tỉnh gạch sơn tỉnh lấp ló nắng nhưng cái nóng đã dịu đi nhiều so với những ngày trước trên bầu trời xanh ngắt ao dội mây đi tạnh mầy người rủ nhau về đâu đó gió kéo qua làng mạnh hơn cuốn những gốc cỏ khô và tuổi đi khắp nơi người một mình yên động suy tư như một con mèo đang liêm liêm vơi nắng. Trong khoa một cái chấm nhỏ nhòi thỏm giữa trang rách mùa hè. Tiếng thằng mừng rề cất lên cao lên. Khoa ngủ chập tầng mở mắt ra đội nhắm đi lại. Mừng khoa đứng mình rón rén ngồi xuống cạnh bạn đưa mắt nhìn ra đầu ngõ. Không biết nên bắt đầu cái chuyện ở chỗ nào để bạn vui giận. Chỉ hoài không ra. Mừng ở một cây dài vẫn sang khoa. Thế thằng này không tèm dút dít, mắt vẫn nhắm tịch. Mừng phở một nửa, lần này mạnh hơn. Thở dài hai cái, cháy khoa vẫn ngồi yên tinh thích. Mừng lấy tay vứt hẻo vào dai bạn. Một cái, chẳng ăn thua, với thêm một cái, rồi một cái nữa. Con nhà khoa phải là gỗ đá. Nó chỉ tờ làm tạp dễ gỗ đá thôi. Nên mừng phát đánh cái thứ tư. hoa đành phải mở cả mắt lẫn miệng. Nóng mảnh ăn mừng, miếng răng kẹo. Muốn rồi đó mày. Mình xin xuống treo phút lờ mặt đằng đằng sát ký của bạn. Bước <cười> cộng rồi mày cũng mở miệng. Đừng mừng rồi. Nói tao có miệng cũng chết chứ mày thôi. Bọn Khoa lạnh tinh. Tội nghiệp tao mà. Đối tượng mày. Khoa thu dưới dưới trước mặt mừng. Không quả đến nào bị cái thằng Ninh cưỡi lên người tao vậy. Chuyện đó là thằng Ninh tự tiện nó làm càng. Làm tao biết hôm qua bán tấm gà bán cái cho thằng mày. Lưỡi chẳng trong lòng Khoa đang nguồn ngục. Bị con Ờ ha, tụi nó đâu có biết qua đi ngang cổ đó mà nó chặn đường Khoa đi xuống xuống nhà, tụi nhỏ nhỏ trang bày ra, ngay cả Khoa cũng bị bất ngờ nữa mà Chứ tụi mày định phục cái ai vậy? Khoa thắc mắc, con đã mềm đi Tụi tao đâu có phục cái ai? Thằng cãi cổ Cái đứa nào đi miệng là thằng cù thôi, thằng cãi giỡn cái mà Thằng cãi mừng chỉ từ cổ lên cầm, nó xoa cầm ấy nấy Không ngờ đứa làm mày với ngất an Mày đâu còn đi học mà mày nhìn nh nh vô diện kịch mày Tao không đi học nhưng công nương của tao đọc Công nương của tao quá diện kịch nên tao nhận làm đại tiếng Mừng nói, trong lanh khóa nhỏ đào Tao đang nhìn mình trẻ dĩ diễu Mừng ấp uống thấy thêm Thực ra chính thằng bóng đề nghị tao Thằng đọc nhắn lông Tao thuộc đánh chuyển kinh Từng đạo diễn thành công cho nó dặm Sao mày không kể chuyện này cho nha hỏi Thằng này cái lượt áo đứt dai vào cho mừng đầu nhận cả bọn không được cái dây, nó sợ có người biết mình tập được trong trường sẽ hỏng. Không hỏi nữa, nhìn chân chuẩn dơ nghĩ đến nhỏ Trang Mừng bỏ học mấy năm nay, chuẩn Nghĩa quên gần hết Chỉ nhờ mê truyện hiệp sĩ và bây giờ được anh Trách Bảo Diễn cơ hội làm vui lòng con nương của nó Thằng hơn ghê, còn mình, mình phải làm gì cho con nương của mình vui hen Ờ, mà qua đường phải làm gì thêm nữa Hôm qua, đã sẵn sàng hy sinh tính mạng Bảo vệ xe đập nhỏ trang Hành cao đẹp đó quá đủ Để chứng minh tình cảm của Lúc đó, hoa cứ tưởng là đã lên đường đi gặp bà rồi Cả nhỏ trang cũng tưởng thế Nên nó cứ bụ lưu bụ loa Sau vụ đó, trên đường xuống sớm gà từ sớm gà qua về Nó đang ngồi sau lưng cất tắm hết Anh tốt ghê, đến anh cũng cảm ghê Làm qua sướng rơn Nhưng nói tiếng qua mệt tươi nhất là À, làm em cướt mắt mắt của người ta nhất là của tuổi con gái dễ gì hết tụi nó nổi tiếng là mít ước mà nên khi người con gái vẫn chưa bị con trai như vậy chính ở người con gái đó vậy thích người con trai đó ghê lắm càng nghĩ bắt qua càng sáng lên cười tối mắt qua đêm ra bên thần mừng nếu đạo diễn mừng bày trò cho các ứng cử giải đường và ba móng qua đã có dịp làm nhỏ trăng lé mắt Điều tao mày cũng không phải là đứa phản bạn. đây lên vai mừng giọng cảm khái. Mày dựng rồi hả? Mừng sung sướng hỏi Sung đứng nghe bạn thác nhận Cứ mừng thừa sức tự mình trả lời. Câu hỏi dễ quá mà. Nhưng qua lãng sang chuyện khác. Mày giờ nói chuyện này sao rồi? Tôi tính nuôi heo. Không không có nói heo gà. Ý tao là nó có thích mày nhiều không? Đụ. Bao nhiêu mất mình bạn. Đạo diễn thích diễn viên nhiều hơn, hay là diễn viên thường diễn nhiều hơn. Trước đây thì tao thích nó nhiều hơn. Tôi là thì chắc là bằng nhau mày. Nói xong, mừng nhớ mày tò mò. Còn tụi mày thì sao? Nói mình mình hơn. ứng với sức tự tin. Dĩ nhiên là nhỏ trang thích tao nhiều hơn. Ai bảo mày vậy? Từng gì ai bảo? Hôm qua nó thường quá quên À, ha. làm phát quản, đúng là mày mày chết tiệt tôi tao đi tụ nguyên đá thằng hắn cứ giữ chuyện gì biết đi. không đi xuống sắm gà xong để tao nó vẫn còn khóc tui mặt đầu lưng tao khóc suốt này luôn á tới nhà là áo tao ướt đẫm cái cởi ra giặt tiền không bị nhiễm lạnh clip đừng có cũng... cái thằng này mập ngợt ra những há khóc nhưng như nghe chuyện ma mà... cái cá ôi hôm qua nó còn có chút này lúc đó ra tao hè rứa mà tao đứng bên này nhìn qua Thấy mắt của nó vẫn còn đúng nha Dạng Khoa vô dương quá Làm cái tình tình xuất vận của Mừng Dương Chép miệng Ôi nó kê hả mày Ờ con gái đứa nổng vậy Nó lùi tình thấy ớ Mừng bị khẩn cho Mừng Khoa Làm mờ mắt Có công sẽ thắc mắc Tại sao cái nhà Khoa còn sống dân văn Mình nó đang kết tục khóc như vậy Hẳn lẽ nó bị hùng Tất nhiên Khoa bị chuyện Để ra Khoa mừng Trang đã đổ ve tiết chi ông cụ nào chỉ có mắt Khoa đối đó là vào buổi chiều lúc đó nhỏ Trang bên bờ chậu để chia tay. Đây là trứng rồi đó. ông động nhàn nhạt, bà nói từ bên này hàng rào Sao anh Khoa dậy sớm vậy? Trang nhìn mũi mặt ông chạy dài mạn ướt mắt hỏi. Sớm gì? Tôi đây nghỉ hè đã hai tháng rồi. Cỡ dài là bệnh hay lây. Trang đưa tim và thở ra giống Khoa. Thời gian trưa qua nhanh của Đưa mắt nhìn những đám mây trên đồ, buồn buồn. Không biết nào mới gặp anh. Hôm nữa, em sẽ ra tất cảnh xem anh diễm giở hiệp trình xanh mà. Câu nói của nhỏ bạn khiến buồn Khoa dịch thông thoát. Chẳng có dở nào như thế cả, đó là giở diễn trong trường tưởng tượng của thầy Cám. Nhưng có thấy... Khoa cũng không còn học trường thị trấn, chẳng cấp ba thị trấn chỉ mở, trường A, B, Khoa theo bông C, phải căng gói ra thành phố học. Dĩ nhiên, buổi liên quan với đại học sẽ không có Khoa. Trường tôi không diễn cho nữa. Khoa lắc đầu, đọng ra vẻ tiếc núi, trang ngơ ngác. Các vị anh, làm chú củi lần thứ hai. Trường làng vậy á, đó, và... à, có đề tại tôi quyết định mất luôn rồi quá ha anh! Nói Trang xích xoa. Công diễn tiếng sơ sơ thôi. Chắc là tôi có gặp được Trang. Khi nói cụ đó, tự nhiên Khoa nghe chia sẻ nơi mắt. Không muốn đưa tay lên mặt bờ rẫm, nhưng lại sợ nhỏ Trang nhìn thấy. Nghe tay Khoa, Nói Trang cũng buồn, nhưng nó không lụy tình như con nhà Khoa. Mắt nó cây cây, mắt nó sáng trưng vì nên nghỉ đến ngày mai, và nó vui vẻ, nói. Sáng năm á, đi nghỉ hè, Gặp em chứ gì? Bỏ trong vui Nhưng qua cũng thấy vui tẹo nào Chết miệng Bụng yếu xìu Biện nào mới tới hè lần nữa Xa xôi quá à Xa gì đâu, anh trang hồn như bảy bước là tới chỗ máy. bảy bước cũng biết tới chưa Ở mà bước Bà cắm môi nói Nhưng nó phụng phiệu như trẻ con Khoa cậu quà ra khắp nơi Đã một chìa tay ra Nè, em tặng anh cái này đi nè Khoa ra nhỏ trang đã chuẩn bị sẵn quà chia tay cho Khoa Đó là đôi giày nhỏ xíu Bằng tỏ Nằm được trong lòng bằng tay nó Khoa thò thay khoa lá Đón lấy đôi giày xinh xắn Bằng hai ngón tay Cảm động hỏi Đôi giày này chẳng làm á Ừm, em tự lấy mấy cái này đó Khoa trang đáp và nó cười Mắt long lanh Là đôi hia bảy dầm nơi Ai có này mùa hè sẽ không còn xa nữa Qua biết nó đang nhắc đến câu chuyện Đôi hia bẫy dầm sẽ ăn vũi nó Qua mừng mê đôi giày cỏ trên tay Lần buôn quân phá nổi Nó cầm cụi Đôi giày để tặng qua Đôi Khoa chẳng có gì tặng lại nhận nhận cái ý thức Sâu rất ghê Nghĩ đến những ngày sắp tới Ai lần mình Cứ có gió thổi qua Cùng mang mát biết đi em sẽ giúp khoa mau tìm việc ngoại với nhỏ trang lúc ăn nhàng xa của bạn cỡ thiếu thời ngày mai khoa bị thị trấn chuẩn bị sách vở áo quần ba tuần sau lên thành phố học cách thị trấn thành phố ở xa quê ngoại lắm mùa hè nay thấy thật nhiều chuyện mới mẻ đã xảy ra đừng. khoa cơn đỏ sau khi chia tay câu chuyện thơ mộng giữa nó và ân nhân của nó sẽ diễn ra thế nào đó là một câu chuyện có hậu tuy cuộc đã chỉ là kỷ niệm những ngày vân quẩn ở chính trời nhập học, khoa vẫn hay tự hỏi mình câu hỏi này, và khoa thấy mấy túi mắt trong mà mông lung quá. Chỉ đến khi chuẩn bị lên thành phố mới bất ngờ tìm được câu trả lời. Cuối buổi chiều cuối cùng ở làng như các bạn với đó, khoa chỉ biết ngồi đứng nhìn ở trang qua buổi đậu mùn rơi, lòng mình trước miệng luôn nói những câu hờn giận. Khuất ra, khoa biết mình hờn giận ai và hờn giận điều gì. Cả con Liên hòa đầu ra cửa bếp kêu Khoa về nhà. Nói nổi một câu. trở lại vui nha. Rồi hát quay mình chạy dịch đi. Khoa phải chạy đi thôi. Vì nếu Khoa nó ná cái nào nhỏ đang của sẽ được phát hiện trên mặt Khoa hiện tượng gì đó giống như là mưa xuống. Bạn cũng biết rồi đó Thứ ức là nguyên nhà co quý máu Nơi giữ những gì đã xảy ra trong cuộc được mỗi người cách khác thì ức giữ những kỷ niệm Không phải những gì xảy ra trong cuộc đời Vừa quá thành kỷ niệm Chẳng hạn khi 15 năm Ông từng khóc vì bị bụi bay vào mắt thì ức của bạn đã không lưu giữ các bình thường đó Nhưng nếu khi 15 năm Bạn khóc vì chia tay mối tình đầu bụng dại Cơn mưa nước mắt ấy sẽ quá thành Cơn mưa kỷ niệm 10 năm nữa 20 năm nữa, câu hơn, chàng Khoa mà bạn theo giỏi từ đầu đến giờ đã không còn là một chàng trai ngấp ngét đứng cửa người lớn hôm nay. Bây giờ chàng trai ấy sẽ là ông Khoa, thậm chí ngày Khoa. Nhưng dù trở thành ai đi nữa, ông Khoa hoặc ngày Khoa đã nhớ như in khoảnh khắc mưa xuống bờ dọn mồng cây thuộc từ tháng 8 nhiều mây và trên những ngọn cây cao, tiếng gie, đâm nổi giọng dần chuẩn bị tiễn biệt mùa hè cũng chuẩn bị tiễn biệt những tháng năm tư ấu của mình. Chắc thế. Đúng không sao trong hai tháng ngắn mùi những kiện trọng đại xảy ra trong đời khoa đến vậy? Hoa leo lên cây làm bù tủy, vào rừng làm cướp, toàn những hạng người phi thường. Rồi có mơ mụn được làm chàng chăn heo. Chắc nhất cũng là người lạc cao Và bây giờ, anh cầu mong những người cô mùa đông, mùa xuân chẳng qua thật nhanh để một sớm may thích đầy, mở mắt ra. Hoa lấy thời gian gõ móng xuống mùa hè càng mới lớn đều giống như khoa, lại giống như mừng, trong mắt vẫn chúng, tương lai là điều gì mù mờ lắm. xa xôi như thế ngày xưa, như thể đời chưa định hình. với cái thôi, khoan chúng ta cút trả lời tương lai của mình rồi. con mắt trong thâm, đã xảy ra một buổi sáng, khoan ngồi trên đi văn xếp đặt đồ lô để mà ngày hôm sau theo xe đò lên thành phố. nghe tiếng cũng được chúng ta Ông cái mừng đứng trước cửa nhìn vô. Sao vậy? Đứng dậy hớn hở chạy ra đón bạn. Sao với nhỏ đó thì chúng ăn vô? vừa đắp bước vào nhà. Nói tao đâu đâu? Đâu bao? đầu ra đường. Mày biết sao rồi? Sắp sao cho hoài. Đó Đang đói muốn a lên một tiếng. mày biết? Muốn quát lòi ra mày. Co nhiêu mà mày dán áo nó lên kìa hả? đây à? sao mày biết? Mừng miễn cười. Tao với nó thì yêu. Mặt áo nó bị gió tên. Thế là ta từng ta, ta thấy. Mừng khe bạn rung sướng cảnh diện. như thể nó vừa trông thấy sao tội ha lây. ngang bầu trời. Tự dưng Khoa bỗng nhớ mở trang phá đổi. Mình muốn hỏi mừng mở trăng rất gì sau rồi. đến phút phút cổ hồng nó bỗng cô đang. Và câu hỏi là dịch sang hướng khác. Thằng bông dạo này còn vòi bánh mì thịt của mày nhỏ chan nữa không? Thế rồi Mày rồi hả? Tỉnh gì? Tại dạo này nó nó sen này nó thích lại Mày kêu chút nữa nó chỉ dựng lên Nhỏ sen con quạt khí bánh mì hả? Ừ Chúc mừng mày nghe Vậy là nỗi khổ của chị nhỏ thịt của quạt kí Bị thằng bông vụ con nhỏ này con bánh mì con má lắm Mày cho này ăn đi bánh Nói mày Mày cái như mày luôn Bông nó thích bánh với con nhỏ sen cái gì mày ơi Mừng đá vào chân bạn mày đừng có nói tao thích nuôi heo Thích gì con nhỏ đào nghe Mày khác gì giống tao Rất nhớ một chuyện Tao mừng trên Vậy liên mày Dạ thầy Tám sẽ làm đánh cưới đó, mày biết Chưa Những người từ trên mây rớt xuống mặt đất Qua thuổng mặt ra Ủa con nữa hả Sao tao là cháu gì tao không biết tại ba mẹ chỉ nói với mày thôi làm ai cũng biết được mà hàng dịp hôm biết mình là cháu Dì Liên thầy tám năm ba tuổi với mình như vậy đưa tay véo môi từ từ nhớ lại những túc với Khoa mà theo như nhỏ trang kể về thay đổi hẳn tính tình ít lần học trò lớp đầu trước thầy hay nổi cật tài cho thầy đi ý gì Liên lâu rồi nhưng không biết nào ngõ lời không qua Khoa là không có chuyện Khoa dùng nằm cướp Thầy Tám không có cứ gì ghế nhà ông ngoại qua, để rồi sau đó nảy ra ý định tới nhà kèm khoa học mỗi ngày. Bây giờ mới hiểu tại sao thầy Tám chẳng phiền cái gì mỗi khi qua trống học tươi, cả dì Liên nữa. Xưa nay bà chưa thấy ai nghiêm khắc gì. Nhưng mà kể từ kia gì và thầy Tám bí mật, thích qua lại, thì đâm ra dễ tính hẳn. Làm Mừng hắn động, có thể mình đồ một cươi ra ngoài câu chuyện. Cô hỏi của Mừng bằng qua toàn tỉnh, nó hít mình một hơi và nhẹ nhẹ thở ra. Bạn nhớ nó đàn. Một chút miệng cười. Nó không đứt cái mày đó. thì không mày? Con đứt đâu dần mắt nặng, trong một đi, nó cảm giác rất như ngừng quay. Mừng trả lời bạn có thêm vào quần, lôi ra một con chim kích bằng lá dừa, nó đưa con chim cho bạn. Ờ, sẽ quên. Nó có thằng lấy món quà, xúc đứng đến nỗi, đánh chơi con chim xuống đất. Biết tại sao nhỏ Trang tặng món quà này Lần trước nhỏ đã tặng Khoa đưa hiên cỏ Cái Khoa vẫn yếu xìu bánh hai những nước Bây giờ nó gửi tặng thêm con chim bằng lái dừa ý nhỏ muốn nói Khoa đừng có tục mong ngóng nữa Thời gian như cánh chim bay thôi mà Đi bước là tới mùa hè chứ mấy Con và mừng anh có biết con nương của Khoa Là cô gái có tâm hồn lãng mạn Nhìn món quà tặng với ánh mắt rất ư là tặng tục Bộ mày nói với nhỏ Trang là mày khoái thịt chim hả? Không đánh dịm trong cảnh sức nào, Khoa cũng buồn để ý đến tâm hồn ăn uống bạn, Anh có bảy lăng tăng cảnh cát Tao thích nó, nó thích tao sao nữa hả mày? Sao là sao? Tao còn phải làm những nửa để thoải mái. Câu hỏi của qua khó hơi ló, giờ một câu hỏi khó nhất trong đời Nên mình muốn cậu có biết Thế thì mày với nhỏ đào thích qua thích lại thôi hả? Khoa làm mặn động giữa cây thường của khoa Kháng lên mặt mừng một men một cua miếng căng chết tao là tao còn heo nữa mừng cả lời chán quá khoa cứ buồn hỏi nữa khoa biết nếu nó hỏi tiếp mừng cũng không biết vườn nào mà trả lời ngay cả khoa cũng vậy thôi khoa cũng chẳng biết khoa nhỏ trang cả mừng nhỏ đầu nữa cứ nó thật lẫn nhau rồi cuộc sống tiếp theo sẽ như thế nào chuyện của toán cướp nhẫn long thì dễ hình dung rồi phúc đức nở sen, nở ra kết quả là nó sẽ được khánh mệnh bị tha hồ. Còn tương lai của hiệp ý thịnh sanh và bằng cái máu với cái căn nương của mình bị khánh mệnh xem như đứa nên khó biết hơn nhiều. Đem nghĩ vậy minh mang, chợt nhớ đến thầy Thúy Tử gì Liên, ta liền a lên tiếng thật lớn, y hệt tiếng còi xa lửa khi chui ra khỏi đường hầm. tiếng thần mừng rỡ tức nữa, ấn người lên không mừng hỏi, reo lên Ta biết rồi, mày ơi! Mình nhìn lơm lơm vào bạn mình phát hiện ra chuyện này hả? Ờ, sao vừa phát hiện ra trẻ con các người lớn ơi? Phát hiện trời Khoa là một khóa chừng Không có được dĩu môi xì một nhín Đúng Phát hiện với trái dĩu của bạn Khoa tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ chung buồn Người lớn họ thích nhau rồi cưới nhau Còn cái con tụi mình thích nhau rồi Ráng lớn nhanh nhanh Người lớn Ờ ha Bạn buồn Vụt bạn của mình quá Chuyện đơn giản để bước nay mình cưới ra Nó Khoa, mặt tươi hân hớn. Người lớn là hồ cao hả mày? Cứ gì nữa? Cứ nhỏ trang con mày cứ nhau. nói dũng chắc Diễn ảnh Khoa vẽ ra thật mê ly. Lần đầu tiên con nhà mừng biết người tươi đẹp như vậy. Mừng cười tưởng tiễm, liêm diêm. Tưởng tượng đó là thi tán. Con nhỏ đào là liên. người bóng chắc lưng lưng. Mừng chỉ lưng lưng một chút thôi. Rồi lòng nói dậy lên bó nổi bóng thân. không biết từng nào... Mới lớn bằng thầy tám và nhỏ đào lớn bằng dì liêng. phải ăn hết cơm hết đạo. Làm mừng tu mi được cười lại. Sao ta, tao thấy chuyện trở thành người lớn vui quá mà. Đá tự cân nặng. Sao cái gì mà. Trực câu nói của nhỏ trăng không nọ. Đá thằng mừng thêm một cái nữa. Hết lên trời. Thằng 7 bước là tới chứ mấy. Tiếc nghề dớt trời mình hằng nói suốt sao quay mà buồn dở ơi Tiếc nghề nhưng nét tưởng rằng Tiếc tiếc bạn một thuyền về dài vết không mộng dòng tới cuối hết tới đôi nhớ với một nhẹ tất cả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 bản thân vào bản thân áo xanh tay không bên đường Minh thành cảm ơn toàn tâm tài trợ của quý thính giả, Nguyễn Ngọc Kim Phượng Xuân khoa và Minh Quân. Không với những lời tận được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.